Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình lý luận cũng có phần đống. Ông ta cho rằng đồng bào mình vốn không chia rẽ. Nguyên nhân mọi bất hòa trục mũ và có khi dẫn đến cả bạo động nữa đều xuất phát từ các hội đoàn và báo chí. Cho nên ông ta vận động giải trán bớt hội đoàn và đóng cửa bớt báo chí. Vậy thôi chứ có gì đâu. Thiệu hùng hổ cãi. Như vậy là phá hoại. Kích nhấn mạnh. Ý kiến của Vũ Đình Huỳnh có phần hữu lý. Mà cho dù cái ý kiến ấy hoàn toàn không hợp lý đi nữa Thì đó cũng là cái quyền phát biểu của ông ta Thiệu à, mấy tháng này tôi đã nói với ông về ý niệm tự do Ông vẫn không thay đổi chút nào Ông hẹp hoài lắm Ngày xưa ở trong nước, ông có nghe Việt Cộng nói yêu nước là, là yêu chủ nghĩa xã hội Ông có ngửi được quan điểm đó không? Thế khi bà Trưng, bà Triệu, Nguyễn Thái Học khởi nghĩa Lúc đó làm gì có chủ nghĩa xã hội? Như vậy những người đó không yêu nước cả Ông cũng vậy, Thế cứ ai làm gì nói gì trái ông, ông đều gián cho người ta là phê cộng cả. Ông nên viết lên tường câu khẩu hiệu là yêu nước là yêu văn văn thiện. Tôi đồng ý với Vũ Đình Huỳnh một phần. Ông thấy không, báo chí lúc nãy đưa nhau ra tòa kiện cáo tổng luôn, hội đoàn khích bác nhau, chi bằng sẹp bướt cả hai. Triệu yếu ướt chống chế, nhưng biết đâu chẳng có cộng sản nhúng tay vào cái ủy ban của Huỳnh. Kích đi vào phòng tắm và nói Ông dọn cơm đi, mình vừa ăn vừa nói chuyện." Triệu nhìn theo Kích cười thầm trong bụng, gã thấy Kích kiên nhẫn một cách tội nghiệp. Mấy tháng này nương nhờ tại đây, hầu như ngày nào Kích cũng tỉ mỉ giảng cho Triệu nghe về mọi vấn đề của cộng đồng, hội đoàn và báo chí. Kích không hiểu rằng sở dĩ lúc này Triệu cố tỏ ra ngoan ngoãn lắng nghe là vì Triệu đã hoàn toàn thất thế tại thành phố này, chứ có phải vì thiện chí muốn học hỏi để chấp nhận quan điểm của người khác đâu. Kích cứ nhấn mạnh mãi với Thiệu rằng Thiệu đa nghi Nhìn đâu cũng thấy việc Cộng trả trội Kỳ thực Thiệu có nghi ai bao giờ đâu Thiệu chỉ cố ý chụp mỗi người ta Để chứng tỏ mình là người chống cộng chính thống mà thôi Kích không biết rõ lòng Thiệu Nên cứ bô bô đem lý luận và tình cảm ra mà thuyết phục Và Thiệu cứ vừa nghe Vừa chửi thầm sự ngu si của Kích Ngày xưa Thiệu chụp mũ Kích Làm Kích điêu đứng biết bao Thế mà Kích lại vẫn đón Thiệu cho về Ở chung và bảo vọng Giữa khi Thiệu rách nát Cho nên có lẽ suốt cuộc đời Thiệu sẽ vẫn tôn thở một chân lý Là người hiền lành thường bao giờ cũng thiệt thòi Hơn những kẻ lưu manh, gian trá Kích cửa phòng tắm bước ra Thì Thiệu cũng vừa bày xong thức ăn lên bàn Bữa cơm đơn giản như thường lệ Kích sấy tóc sơ sơ Rồi lại kéo ghế ngồi đối diện Thiệu Anh xới bát cơm đầu tiên Những hạt cơm trắng đã đổi sang màu vàng Khô quắn Vì nấu từ hôm qua Mà cứ để hâm nóng trong nồi cơm điện Kích gắm biết thức ăn và bảo Thiệu Tôi quên nói với cậu Cái bài của Vũ Đình Huỳnh mà cậu vừa đọc ấy, Thật ra là một cái bài khiếm Có nghĩa là nửa đùa nửa thật Không phải là cái bài quan điểm chính thức Của Vũ Đình Huỳnh hay của tờ báo Cậu phải nắm vững điều đó Nói gì thì nói Báo của Vũ Đình Huỳnh chưa hề chụp mũ ai Chỉ vui chơi thôi Thiệu uống hớp nước trà rồi nói Anh cứ bênh cái thằng đó hoài Nó là một thằng không có tư cách Vợ nó mấy lần đòi đốt tòa soạn, cả thành phố này ai cũng biết. Tôi phản đối nó không phải vì tư thủ, mà vì tôi luôn luôn chủ trưng làm sạch cộng đồng. Kích ngồi im lặng nhai cơm lòng chợt dâng lên nỗi buồn khôn tả. Anh đã cố đè nén để khỏi lớn tiếng với thiện. Anh nhớ lại những ngày đầu vừa sang định cư, bị lá thư nặc danh vu khống. Rồi người chung quanh hất hủi, một cách vô lý đến nỗi anh phải đâm ra chán ngấy cộng đồng và nếp mình ẩn giật từ đó đến nay. Tình cờ hôm nay nghe Thiệu nói đến vấn đề làm sạch cộng đồng, như khơi dậy vết thương cũ, kích ứa gan muôn vả ngay vào mặt Thiệu. Nhưng anh dằn lại, đứng dậy mở tủ lạnh lấy đòn bia, khui ra tu ẩn ngực một hơi gần cạn, rồi anh trở lại ngồi xuống chỗ cũ và chậm rãi vào Thiệu. Hôm Chủ nhật vừa rồi tôi lục cái closet để tìm đôi giải cũ. Tình cờ tôi thấy cái máy chữ của ông. Cái máy cũ kỹ tôi thường thấy trong phim thời sự Thời đệ nhị thị chiến Tôi thấy hay hay mới lôi ra gõ thử Nhờ đó lại thêm một tình cờ nữa Mà tôi phát hiện được Đó là cái máy chữ mà ông chuyên dùng Để đánh thư nạc danh Hám hại người khác Trong đó có tôi 3 năm rồi phải không Chuyện cũ qua rồi tôi không giận ông nữa Nhưng tôi tò mò muốn hỏi ông Ngày tôi mới qua lý do gì mà ông hại tôi Ông hại tôi để làm gì Giọng kích nói đều đều càng nói càng bình thản đến độ lạnh lùng, Thiệu ngồi tái mặt, ú ớ phủ nhận và đổ tội quanh cho người khác. Thật ra thì chẳng phải chờ đến hôm nay, khi vỡ được cái máy chữ của Thiệu, kích mới biết Thiệu là tác giả lá thư vu cáo mình. Ngày... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net